Cái này chỉ sẽ để cho nữ nhân kia bởi vì ghen tị mà đối với hắn càng thêm trung hủy một lòng mà thôi. Khoảng thời gian này cô ăn mặc xinh đẹp như vậy, lại cố ý chạy đi treo chọc sở phong. Không phải là muốn kích thích hắn để cho hắn hủy tâm chuyển ý sao? Nhưng hắn không thể nghĩ tới Giang Hải chiều lại trực tiếp đem hôn rước giữa hai nhà giải trừ. Đáng chết! Hắn biết rồi, nhất định là vậy nữ nhân Giang thiên nhiên kia bị ép đến đường cùng.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 Vì vậy đối với Tống Tử Hàng Ân cần không ít, thậm chí chủ động hẹn hắn đi ra ngoài. Trong thời kỳ đặc phù này, Giang Yên Yên bên kia còn không có nhà ra tí tin tức nào, Tống Tử Hàng vốn là nghĩ muốn từ chối mặc kỳ, nhưng hắn lại không chịu được việc người trong lòng mình hiển thấy chủ động như vậy, cộng thêm gần đây bên kia Giang Yên Yên chịu quá nhiều phi dễ, tâm tình ý độc, vì vậy liền đáp ứng, cũng không quan tâm đến chuyện tẩy giang mấy ngày này.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 quấn quýt chặt muốn giữ lấy cũng vô dụng thôi, lại có thể biên soạn ra lời nói dối có hồn dược từ nhỏ, thật buồn cười a. Cũng không phải sao, rõ ràng mình là đại truy phá hủy uyên ương, còn muốn bêu xấu Trầm Mộc Kỳ nói người ta là người thứ ba. Giang Yên Yên bình thường tính tình ồn ào như trương mạt hổ, đắc tội với không ít người, cộng thêm cô thiên tư hơn người. Kiêu Vũ lại là tốt nhất, người ghen tị với cô không ít.